Kính thưa quý vị khán giả và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình đọc chuyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp vào lúc 22 giờ 15 phút mỗi ngày trên kênh dấu tiếp chuyện Ma Quảng Á Tũng và các nền tảng Quảng Á Tũng. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 2 của quỷ mõm tác giả Ái Tân Giác La mặc tóc dài. Hãy nhớ ủng hộ tác giả bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Hay cái được comment chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về những vấn đề diễn ra ở trong truyện, chia sẻ những cái cảm xúc của mình với A Tốn với tác giả, à, ủng hộ A Tốn và các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên. Cái thương hiệu trà búp Tân Cương nó là một trong những cái thương hiệu trà hàng đầu thế giới chứ không phải chỉ riêng ở Việt Nam. À, trà búp Tân Cương của Thái Nguyên thì nó luôn luôn là được là những cái thương hiệu trà được ưu tiên đặc biệt. Và cái sản phẩm trà của nhà tôi thì nó là sản phẩm ố cốp luôn Anh em rất là uy tín về chất lượng rồi Và cũng có rất nhiều bạn sử dụng rồi Trà móc câu năng mới đậm đà Dành cho tầng lớp bình dân trà long vân Với trà nõn tôm thì dành cho anh em thưởng thức Cao hơn, nó rất là ok Và có rất nhiều loại khác nữa Các bạn có thể vào shop ở góc màn hình để lựa hàng Hoặc là theo số đỏ Để được tư vấn cụ thể hơn Được những ưu đãi tốt nhất từ A Tũng à, Không để mất thời gian của quý vị Thì ngay bây giờ Chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 2 của Quỷ mõm Mếu Chấn Ngục Tác giả Ái Tân Giác La mặc tóc dài tai 조사 ủy ban nhân dân xã. Lúc này bầu không khí căng thẳng bao trùm. Thượng tá Hanh ngồi trên chiếc bàn gỗ cũ kỹ, trước mặt là đống hồ sơ cao ngất và cái gạt tàn đầy ắp thuốc. Đôi mắt của ông hằn lên những tia máu vì đã thức trắng đêm. Xung quanh là những chiến sĩ đi lại tất bật, người thì đang kiểm tra các mẫu vật, người thì đang báo cáo tình hình ở trong làng. Tôi nhắc lại. Tất cả Các tổ công tác phải duy trì Liên lạc 15 phút một lần Tuyệt đối không được đi riêng lẻ Vào khu vực thưa thớt ở trong lạc Mọi tình huống bất thường là phải có báo cáo ngày Không được tự ý nổ súng Trừ khi có lệnh trực tiếp từ tôi Ông vừa dứt lời Thì tiếng chuông điện thoại vang lên Chói tay Khanh giết một hơi thuốc thật sâu Trước khi nhấc máy Ấy là một cuộc gọi từ cấp trên Dẫu biết báo cáo về việc nghi phạm Mất mạng do ma quỷ Là một điều điên rồ và có thể sẽ đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp của mình. Thế nên ông trình bày ngắn gọn, xúc tích, lược bỏ đi những yếu tố tâm linh mê tín. Nhưng cũng nhấn mạnh vào sự can thiệp của một thế lực ngoại lai nguy hiểm, thủ đoạn tinh vi chưa từng thấy. Cúp máy xong, ông Khanh tựa lưng vào ghế, ông dường như là kiệt sức. Đúng lúc ấy cứ tiếng nổ bành bạch của con quây tàu giòn rã dừng lại ở đầu cổng phá tan sự tịch mịch nặng nề bao trùm. Vậy là Mạc đã tới. Hắn đã tiện tay mua lại luôn con xe của chủ quán cháu lòng. Dù sao thì đối với Mạc bây giờ, chả có gì ngoài tiền cả. Một lát sau, gã bước vào, vẫn cứ dáng vẻ lôi thôi nhét nhát thường ngày. Trên miệng là điếu thuốc thường trực ngậm lệch một bên. Cháu Khanh, Hồi, chạy xe suốt đêm mỏi quá đã lâu không gặp. <cười> Sao trông ông cứ như là vừa đi tù về thế. Ông Khanh không buồn bá đùa lại, trông thấy Mạc, ông mừng lắm, bởi ông biết có thanh niên này ở đây thì mọi chuyện của ông coi như là sẽ ổn thỏa. Ông đứng dậy, lập tức dẫn Mạc đi thẳng tới phòng chứa đồ. Chính là căn phòng mà để tử thi của Lâm Cánh cửa gỗ bật mở, mùi tanh nồng của máu lập tức sọc vào mũi. Hiện trường vẫn được giữ nguyên, mặc lẳng lặng bước vào. Hắn không nhìn xuống sàn nhà, nơi thi thể đã được mang đi mà ngước lên, nhìn trần và bốn góc tường. Đôi mắt hiếp lại, tiến tới lỗ hỏng ở bên tường, đưa ngón tay quẹt một chút bụi trắng, đưa lên mũi ngửi ngửi. Con quỷ mõm lúc này đang bay lơ lửng trên không trung, cái mũi của nó cũng hít hà hít hà lên hồi. Bên tai của mặt vẫn còn nghe tiếng nó lại nhảy. Đại ca, em ngồi thấy, em ngồi thấy rồi, là oán khí, là có mùi oan khí. Ú chà chà, oán khí này bị nén đến cả hàng trăm năm. Ú chà cha chà chà, nồng nạc lút. Nó cứ thế mà loanh quanh, nó hóa thành một con chó nghiệp vụ. Vừa đánh hơi, vừa vẫy vẫy cây đuôi Đại ca, đại ca, xem này Dấu vết mơ hồ lắm Không cụ thể chút nào đại ca Giống như là có người Đã dùng thuật pháp Xóa đi dấu vết một cách vội vàng Mặc thoáng nhếu mày Quả đúng như là con mọm nói Hiện trường này rất quái lạ Có quỷ khí và oán khí cực mạnh Nhưng nó lại sạch sẽ hơn So với một vụ Quỷ giữ hiện hữu bình thường. Đúng lúc Mạc đang định đi và kiểm tra tiếp thì từ ngoài sân lại có tiếng gào thét. Tiếng bước chân người chạy sầm sập. Người dân làng cổ nhao nhau kéo nhau về phía đình làng. Có tiếng người ta gọi nhau ý ới. Thầy, thầy về rồi. Ôi dồi ôi, ơn, ơn giời. Thầy, thầy Cửu Thiên, thầy Cửu Thiên về cứu làng mình rồi bà con ơi. May quá, mau mau. Mau đi ra mà xem, thầy cửu thiên đã về với làng ta rồi. Này, mau đi ra đình làng xem thầy trừ ba. Nếu không là thần ngục, bắt hết cả làng đấy. Mặc và Khanh nhìn nhau, ông Khanh lập tức sai đại quý Sơn đi điều tra tình hình. Chỉ độ 10 phút sau, Sơn quay về, mặt mũi đầy mồ hôi. Bà có xếp là một đoàn thầy cúng, từ nơi khác tới. Họ tự xưng là Phục Ma Hội. Dẫn đầu là một lão già trông rất uy nghi Tên là Lão Cửu Thiên Ông Bính và các cụ trong làng Đã mời họ về ngay trong đêm Hiện giờ họ đang lập đàn lớn ở sân đình Dân làng cũng đang vây kín ở bến đó Thượng tá Khanh thở dài Định ra lệnh giải tán đám đông Vì sợ mất an ninh trật tự Thay nhưng mặt lắc đầu dơ tay ngăn lại Khoan đã Bây giờ mà ông ngăn cản đó. Không khéo Người làng nữa Người ta sẽ xác ông ra Để tôi xem cái hội phục ma này Có bao nhiêu cân lượng nào Mà gấu thế Tại sân đình lúc này khói nhang mù mịt bốc lên Che khuất cả tán cây đa cạnh đình Một tế đàn rộng lớn Được dựng lên với đủ các loại vải màu Đồ lễ Và các loại pháp khí bằng đồng sáng loáng Ở giữa đàn là một lão già tóc bạc phơ Búi cao Khoác đảo bào màu đen Theo rồng phượng vàng rực Đang đứng rất oai vệ Theo lời dân làng nói Thì đây chính là Lão Cửu Thiên. Đúng lúc, mặc và ông Khanh trả trộn vào trong đám đông, Thì một sự việc náo động bất ngờ xảy ra. Một người đàn ông ở trong làng, bỗng nhiên ngã lăn ra đất, Toàn thân co giật đồng đùng hai mắt trợn ngược trắng giã, Phát ra những tiếng gầm gừ như thú dữ Quán linh nhập thể mau tránh ra! Lão Cửu Thiên hét lớn, giọng của Lão vang vọng, Lão bắt đầu múa thanh kiếm gỗ, miệng đọc thần chú gì dầm gì dầm. Đám đệ tử đứng xung quanh ném ra những nắm bột gì đó, làm cho ngọn nến ở trên ban thờ bùng lên, những tia lửa xanh lẻ lẻ. Khói trắng cũng bay lên nghi ngút. Sau một hồi múa may quay cuồng, lão cửu thiên quát lên một tiếng tán. Sau đó vung mạnh cây cây phất trần vào không chung. Người đàn ông đang co giật bỗng lịm đi, rồi mới từ từ tỉnh dậy. Trước sự ngỡ ngàng của dân làng, Thành sống cứu mạng Cửu thiên vạn tuế Thành sống cứu mạng cửu thiên vạn tuế Dân làng đồng loạt Quỳ lệ Các chiến sĩ đi cùng với ông Khanh Cũng kinh ngạc trước màn trình diễn Quá đổi chân thực này Thế nhưng mặc lúc này Đang đứng ở gốc cây đa ngẩn người Đôi mắt híp lại khinh bỉ Con quỷ mõm thì đưa tay bịt mũi khạc nhổ Ôi Ôi Đau mẹ. Đám mẻ Ai đại ca có ngửi thấy mùi lưu hình với phốt pho không Ôi không ăn thua Không ăn thua Ôi Cái đám khói xanh kia Là một phốt pho gặp lửa Còn cái thằng cha bị ma nhập kia Nhìn cái cách nó ngã là biết Nó diễn có nghề rồi Bọn này là theo đảo lừa đảo Trong 3.000 đại đảo đấy đại ca ơi Chắc độ này Các cụ càn quét ở bên cam kinh quá Ê, Chúng nó dạt về đây Đại ca cẩn thận Khâu khéo là chúng nó bắt đại ca đóng tiền điện đấy. Thật đấy. Mặc lườm lườm con mõm, sau đó gần giọng Mày không nói, không ai bảo mày câm đâu. Im mẹ mày đi, để tao nghĩ. Nhưng định quay lưng bỏ đi, vì không muốn xem cái màn kịch rẻ tiền của lũ đạo sĩ Giầm, thì bước chân của hắn bỗng khựng lại. Đôi mắt quét qua những vật phẩm cúng tế đang được sắp ở trên tế đàn. Mặc cảm thấy nơi đây có vẻ có cái gì đó không đúng cho lắm. Bốn bát gạo muối đặt ở bốn góc, những hũ dụ tế và cả những con gà luộc được sắp quay đầu về hướng hành cung của đình làng. Nhìn bề ngoài thì lộn xộn nhưng dưới con mắt của mặc nhận ra chúng đang tạo thành một đồ án quái đạn, thực sự rất quái đạn. Nhú Mẩy tiến lại gần thêm vài bước để quan sát cho kỹ. Con quỷ mõm cũng đã nhận ra sự bất thường Nó không còn lại nhảy nữa Mà giọng của nó trở nên nghiêm túc Quý đại ca Đại ca nhìn kìa Vị trí mấy cái hũ rượu Với cách lão ta cắm hương đó. Không phải là công thế bình thường đâu Vô tình hay hữu ý Chúng nó trùng khớp với các điểm tụ khí của sân đình Chúng đang kích động âm khí từ dưới mạch đất trôi lên đấy Mặc nhếu mày, lão cửu thiên kia rõ ràng là một tên lừa đảo không có pháp lực. Màn trừ ta vừa rồi là một màn kịch vụng vẻ. Thế nhưng ai là kẻ đã sắp xếp những vật tế này? Cách sắp xếp này đòi hỏi một kiến thức cực kỳ thâm sâu về địa lý và linh mạch. Với một kẻ giả mạo thì không bao giờ làm được. Âm khí từ ra lòng đất, làng cổ bắt đầu dục dịch, bị những vật tế như thế kia. Nó giống như những thỏi nam trăm đang thu hút và khuấy độc. Một luồng khí lạnh bắt đầu tỏa ra từ dưới chân đàng tràng. Thế nhưng dân làng thì lại ngỡ đó là linh khí của thầy cửu thiên mặc làm bầm. Thế này thì không ổn rồi. Nếu đám này là bọn lửa đạo vậy thì trong đoàn người kia hoặc là trong đám người đang đứng ở trong dân làng này phải có một kẻ cực kỳ am hiểu huyền môn đang âm thầm Mượn tay lũ hề này để phá hoại làng cổ Hắn nhìn lão cửu thiên Đang say xưa nhận tiền công đức Rồi lại nhìn về phía thằng Văn Đang lối hối giúp việc cho đoàn thầy cúng Ở phía sau Nhìn sang bên Đông bính Và thanh đang cảm kích Một cảm giác bất an dâng lên Kẻ giấu mặt kia là ai Và mục đích của hắn khi kích động âm khí Ngay giữa thanh thiên bạch nhật này là gì Mặc khẽ siết chặt bàn tay Ánh mắt của hắn rực lên một tia hàn quang nguy hiểm, mặc truyền âm cho con mõm. "Này, mày theo dõi sát sao phục ma hộ để cho tao nghe chưa?" "Chó, thú đại ca." <cười> con mõm nhẹ nhẹ hàm răng cười, sau đó biến mất vào trong làn nhang khói mịt mồ Tại một nơi khác cách đó không xa, ở sâu trong một căn hầm cũ nằm ở bên dưới nền đất của căn nhà bỏ hoang. Ánh sáng duy nhất phát ra từ cây đèn đặt ở giữa phòng. Khói đen bay lên như ẩn, như hiện che khuất những khương mặt đang ngồi quanh một cái bàn xám xịt. Năm người tất cả đều mặc những bộ y phục tối màu, chất liệu thô sơ, nhưng đường kim mũi chỉ lại toát lên một vẻ cổ quái. Lão già ngồi ở vị trí trung tâm, đôi bàn tay gầy guộc như cành củi, đang lật dở một tấm bản đồ da dê đã ố vàng. Gương mặt của lão bị che khuất bởi bóng tối, lộ ra tròm dâu trắng, đôi mắt sắc. Đôi khi, ánh mắt lẽ lên vẻ kỳ bí của một kẻ đã luyện tà thuật đến mức thượng thừa. Âm thanh của lão khàn khàn vang lên. Vậy là kế hoạch đã bắt đầu được một nửa. Một số đổ tẻ Đã phải nằm xuống Chúng ta đã đến lúc Tiếp tục bước tiếp theo Đêm tiếp theo của làng cổ Lại tới Ánh trăng bị một vầng mây đen Từ đâu đi đến bao phủ mù mịt Xoáy tròn ngay trên đỉnh Của miếu trấn ngục Gió nổi lên mang theo hơi lành tràn về Những tiếng ầm ầm rắc rắc phát ra. Những tảng đá cổ xưa quanh miếu trấn ngục bỗng nhiên nứt toác. Từ trong khe nứt đó, luồng hắc khí như mực phun lên thẳng trời cao, tạo thành vệt khói đen khổng lồ. Mặt đất chuyển, làm cho những cái bát sứ ở trên bàn tế của lão Cửu Thiên vỡ toang, gạo mối vang tung. Lão cửu thiên và dân làng đang vui mừng chưa được bao lâu Bỗng nay ngẩn cả người Trong màn xương đen kịp Những bóng hình cao lớn kỳ dị hiện ra Dẫn đầu là những lính canh quỷ sai Chúng cao dễ phải đến hơn 2 m Thân hình hộ pháp khoác trên người những bộ giáp dị xét Giống như là những binh sĩ thời xưa vậy Gương mặt của chúng mang một nỗi ám ảnh tột cùng Khi chúng không có mắt mũi Chỉ có duy nhất một cái miệng rộng ngoát đỏ lòm lòm Mở ra phát ra những tiếng gầm gử đứt quãng Tay chúng đang cầm những cây giáo Có dính đầy những vết máu Theo sau quỷ sai là hàng loạt những đội oán linh Đây chính là những linh hồn bị giam giữ trong ngủ tối Đến cả hàng trăm năm Nay được phóng thích ra với cơn cuồng nổ tột cùng Chúng gầy gò Da thịt của chúng nhọt nhạt Bám chặt vào xương Những bộ quần áo rách nát Không thể che nổi những vết thương bị tra tấn Ở đây có kẻ bị mất đầu Có người thì bị xích sắt xuyên qua xương Kéo lê sảnh sạch trên đất Đôi mắt của chúng trắng rã Tràn ngập sự đố kỵ với sự sống Từ xa cảnh tượng này Làm cho đám người làng hoảng loạn Ma Ui có ma rồi Thần linh ơi cứu với Có ma rồi Cho đến lúc này Bộ mặt thật của nhóm phục ma hội Mới từ từ lộ diện Lão cửu thiên đang múa kiếm gỗ Nhìn luồng hắc khí đang chản tới Gương mặt vốn dĩ Đảo mạo Nay trở nên hèn mọn Lão lước nhìn đám đệ tử Trao đổi một ám hiểu Lão biết Mình không thể chống lại được thứ này Mang theo thỏa thuận ngầm Với những kẻ ở dưới hầm Lão hét lên Thật thủ rồi Quán linh này quá mạnh Đã đạo hạnh của bần đạo không đủ Chạy nhanh lên Nếu mà sống thì chạy nhanh lên Lão cửu thiên gào lên một tiếng Giả tạo Sau đó Là kẻ đầu tiên vứt bỏ thanh kiếm gỗ Lão túm lên vạt áo Chạy thục mạng về hướng cổng làng Đám con nhàng đệ tử cũng nhanh chóng vứt bỏ hết chuông đồng Pháp khí Đạp cả lên người già và trẻ nhỏ Để mở đường máu tháo chạy Sự tháo chạy có tính toán Khiến cho đám đông dân làng rơi vào trạng thái hoảng loạn đến tột độ Họ mất đi chỗ rửa tinh thần duy nhất Họ dẫm đạp lên nhau để tìm lối thoát Một người đàn ông trung niên trong lúc kinh hãi đã vấp phải chân của bàn tế. Còn chưa kịp lồm cồm bò dậy. Thì bất ngờ một sợi xích sắt hoen rỉ từ trong màn sương mù như một con rắn lao ra quấn lấy cổ của ông ta. Sợi xích siết chặt lại. Người ta có thể nghe rõ tiếng xương gãy răng rắc vang lên. Thi thể của ông ta bị kéo tụt vào trong bóng tối. Chỉ còn lại những vẹt dài ở trên nền gạch. Ở góc đình là một nhóm đàn bà Phụ nữ đang ôm con nhỏ quỳ giạc Miệng đang lầm bẩm cầu nguyện Một tên lính canh quỷ giữ lửng lửng bước tới Ngọn giáo dì xét Vung lên một vòng Màu bắn ra tùng tué Sau đó là những thi thể đổ gục xuống Trong tư thế vẫn còn đang ôm chặt lấy nhau Ghê sợ hơn cả Là những tội nhân oán linh chúng không dùng vũ khí Mà chúng dùng tay với những móng vuốt và hàm răng nhọn Một oán linh mất nửa người bò lồm cồm ở trên mặt đất Túm lấy chân của một người thanh niên đang chạy Nó nhè giảm răng đen kịp Cắn phập vào bắp chân người đó rồi giật ra một mảng thịt lớn Tiếng gào thét đau đớn bị bóp nghẹt Khi một oán linh khác xông đến bịt miệng Vậy là bữa tiệc máu ghê sợ đã bắt đầu. Mùi máu tươi quện với oán khí nồng nặng. Đến nỗi người thường cũng khó thở. Một số người vì quá kinh hãi tự như đã phát rồ phát dại lên. Họ cứ thế mà gào rú, họ cười sằng sặc, họ mếu máo khóc, họ chạy vào trong màn sương. Sau đó sẽ biến mất vĩnh viễn. Sự loạn đạt đến đỉnh điểm khi những kẻ đứng sau tất cả đang ở dưới hầm bắt đầu niệm chú. Những người đã nằm rũ rời ở sân đình Đã đoạn khí Mất đi sinh mệnh Bỗng nhiên lại co giật Đôi mắt họ trọn lên Rồi từ từ, từ từ đứng dậy Mặc kệ cho vết thương chí mảng Ở trên người vẫn còn đang nhiều máu Họ không còn là người làng nữa Họ đã trở thành những thây ma oán linh Và bây giờ những thây ma oán linh ấy Lại quay lại Lao tới chính những người thân Những người là người xóm của mình Khói nhang từ đàn tràng vẫn chưa tắt Khói nhang quẹn vào hơi lạnh của tử khí Tạo thành một màn xương màu xám Chè khuất mọi lối ra vào Máu của người làng không loang ra Mà nó cứ ngấm dần ngấm dần Như là có thứ gì đó dẫn dắt Bổ sung vào một trận pháp khổng lồ Không biết đã được bố trí từ bao giờ Mặc đã từng tới đây xem lũ đạo sĩ bày trò Mà cũng không thể nhận ra Ở dưới mặt đất chỗ họ đang đứng có một trận pháp Đủ để thấy cái trận pháp này nó cao thâm đến mức như thế nào Trong khi bị kịch đẫm máu Ở sân đình làng cổ đang tiếp diễn Thì trong căn phòng làm việc cũ kỹ của Ủy ban Nhân dân. Không gian mang một vẻ ưu tịch trái ngược. Ông Khanh đứng ở bên cửa sổ, tay nắm chặt lấy bao súng. Đôi mắt của ông hàn học nhìn ra màn sương đen ngoài kia. Phía sau ông là ông Bính, đang ngồi sụp trên chiếc ghế gỗ, đôi bàn tay già nua run dày. Miệng lầm bẩm những lời cầu nguyện không đầu không cuối. Thanh đứng sát bên ông cụ, gương mặt thanh tú nhợt nhạt. Vì sợ hãi Còn thằng Văn cả lâm thì ngồi nép Ở dưới chân bàn Tôi mắt đỏ đẫn Nhìn vào khoảng không vô định Thỉnh thoảng miệng của nó lại lầm bà lầm bầm Ông Bính Tôi nhắc lại lần cuối Ông phải bình tĩnh Đừng để mấy cái trò mê tín dị đoan Của phục ma hội kiêm mụ mị đầu óc Ông cụ Bính gốc lên Cân bộ không hiểu đâu Mà quỷ hiện hữu như thế Nếu không không mời đám thầy cửu thiên về thì làng này, làng này e rằng rồi, rồi diệt vong mất. Ông Khanh hử lạnh, ông đã nghe mặt kể lại sự diễn tuồng của cái đám phường chèo Đang định nói điều gì, thế nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng, thì một luồng khí lạnh tràn vào trong phòng. Mùi máu tanh và mùi hôi thối nồng nặc lập tức ập tới. Sau đó là tiếng hét thất thanh Cô gái đưa tay chỉ về phía góc phòng Tối tâm Từ trong bóng tối đó Một dải khói đen từ kẽ gạch trồi lên Nhanh chóng tụ lại Thành một cái bộ dáng trông rất dị hầm Nó không có chân có tay Nó chỉ là một khối Linh hồn xám xịt Với những sợi xích sắt Găm sâu vào trong da Trong thay Điều đặc biệt Đó là toàn thân của nó tỏa ra một thứ oán khí ngút trời đúng lại Ông Khanh phản xạ rất nhanh Ông rút ra khẩu súng Họng súng đen ngòm Chĩa thẳng về phía cái bóng ma kia Nội tâm của ông lúc này vô cùng hỗn tạp Ngón tay siết chặt lấy cỏ súng Nhưng sự run dẩy Vô hình của trực giác Lại làm cho ông trần trừ Thằng Văn Cả năm lúc này như đã phát rồ lên rồi. Nó đập đầu bồm bộp vào chân bàn, miệng nó lắp bắp. Quỷ! quỷ tới rồi! Quỷ tới rồi! Cái bóng đen rít lên một tiếng chói tay. Sợi dây xích sắt trên cổ của nó tung ra, nhắm thẳng vào ông Bính và thanh mà quật tới. Trong lúc tưởng chừng là sẽ mất mạng, thì bất ngờ tiếng bật lửa Zippo vang lên giòn giã. Một đốm lửa nhỏ bùng lên Chiếu lên một phần gương mặt lầm lì Bụi bậm Người thanh niên đứng tựa khung cửa Thản nhiên châm điếu thuốc lá Ê Súng của ông á Bắn người thì được Chứ bắn cái thứ này làm gì Tốn đạn Bỏ đi Ông Khanh thấy mặc thì mừng rỡ Cậu, cậu về rồi Là cậu về rồi Mặc không trả lời ngay Hắn liếc nhìn cái bóng đang định hạ thủ. Rồi hất hàm về phía cái bóng dưới chân mình. Mọ ấm. Độ hòa nó cho tao. Lập tức từ dưới cái bóng đen ngòm dưới chân của mặt. Bất ngờ cái bóng lao ra. Người còn chưa tới xuất hiện. Thế nhưng cái mồm đã tre tre. <cười> cút ra, cút ra. Cút ra để cho anh thể hiện. <cười> Sân khấu này là của anh. Của anh... Con quỷ mõm trồm từ dưới đất lên Nó lao thẳng về phía cái bóng đen Bạn ơi Bạn <cười> Chào bạn Mình đứng đây từ chiều <cười> Bạn có muốn nghe đại đạo trí cao trong vũ trụ không Để mõm láo ra thông báo cho bạn nhé À mà này Bạn chắc gì đã có não À thật ạ <cười> Anh cứ nói Còn chú chỉ việc nghe thôi Thế là được Còn Hiểu hay không thì. Ba người đại đạo lấy tâm làm gốc lấy đức làm đầu. Các con khuvarphi nhà mày nhìn mà biết lúc sống là cái loại đi ăn chỗ bán cắt. Đến khi thác đi thì mới bị siết cổ thế kia, đấy người ta gọi là nghiệp đấy, nghiệp quật, nghiệp báo quấn thân đấy con ạ. Nào nào, để cho mọ lão già đây độ hóa cho mày. Nhớ độ hóa cho mày về với cát bụi nhớ. Chứ ở đây dạ người á là không được. Như thế là không phong cách Không ăn thua không ăn thua. <cười> Ở bên kia Mặc lên búng cái tóp thuốc vào đầu nó Này Nhanh mẹ mày lên Mặc khiến cho ông Bính Thằng Thanh và thằng Văn ngơ ngác Không hiểu thanh niên này Đang nói chuyện với ai Con mõm lẻ lưỡi về phía mặt một cái Rồi sau đó nó ngoát cái miệng To đến mức có thể che kín cả một góc phòng Nó tạo ra một lực hút kinh người Cái bóng đen vừa rồi còn oai phong lẫm liệt Bây giờ hóa thành một giải duy băng mỏng manh Bị hút tuột vào trong cái bao tử không đáy của con mõm à, à, Ngon Nhưng mà ăn không đã đại ca Con mõm xoa xoa cái bụng phẳng lì Mặt thản nhiên bước tới gạt tàn thuốc ngay sống sản Rồi nói với đám ông Khanh An toàn rồi Bây giờ thì mọi người yên tâm Thanh đưa mắt nhìn mặt Đôi mắt cô chẳng ngập sự ngỡ ngàng Tuy cô không thể nhìn thấy con mõm Nhưng cô thấy cái bóng đen nơi góc tường Chỉ bị một trận gió thôi là tan biến Và cô biết Tất cả chính là nhờ người thanh niên này Một người trông lôi thôi nhách nhát Mới lúc chiều Thanh nhìn còn thấy ghét Vậy mà bây giờ Giống như là một người hộ vệ Cách ly tất cả mọi người với nguy hiểm Thằng Văn cả lăm Ánh mắt vừa sùng bái Lại vừa kinh hãi Nó run dậy bò ra khỏi gầm bàn Tay níu lê ống quần của Mạc Như cầu xin sự che chở mặc lướt nhìn thằng Văn Rồi nhìn thanh Đôi mắt của hắn khựng lại trên gương mặt Thuần khiết nhưng u sầu của cô gái Hắn cảm thấy cô gái đó Thật là yếu ớt mặc không còn vẻ diễu cật nữa Mà nói với mọi người Ở ngoài kia, ma quỷ nó đã tràn về. Bây giờ đám vong hồn, lính canh quỷ và tội nhân đang huyết tẩy ở ngoài sân đỉnh. Ông Bính ngạc nhiên túm vai mặt xác nhận. À, anh nói thật sao? Trời ơi, dân làng. Tôi, tôi phải qua đó, tôi phải ra đó. Ông ra đó để làm bê tập bắn cho chúng nó. Tôi đã trừ khử đại khái rồi. Tuy nhiên vẫn thấy từng lớp từng lớp oan hồn xuất hiện. Có vẻ chúng nó càng ngày càng nhiều nữa. Mặc quay sang nhìn con mõm. Này, tao giao cho mày nhiệm vụ quan trọng đây. ra sân đình bảo vệ người làng. Đứa nào là người thì giữ lại. Đứa nào là quỷ. Cho phép mày chén sạch. Mà này, đừng có lại nhải đạo lý. Ai... Cái thứ đạo lý quỷ của mày ấy, mà đến lúc người ta vỡ sọ ra đấy. Là tao thịt mày đấy. Con mõm nghe đến đây thì dùng mình rụt cổ Nó nghiêm túc cúi đầu trào mặc một cách rất quý tộc Rồi lắc mình biến mất trong không khí Trước khi đi tiếng của nó vẫn còn oang oang <cười> Đại ca yên tâm Giả ba con ma cỏ này có là cái gì đâu Đại ca ở lại để mắt tụi em Thanh nhá <cười> Trông rõ là tươm Ôi đại ca Cô gặp lên nhớ Nhớ Mặc hậm hực, rút cái tông ném đánh veo một cái. Thế nhưng bóng dáng của con mõm đã biến đi rồi. Bấy giờ, quay lại nhìn em thanh. Cô nàng thấy người thanh lên kia nhìn mình. Ánh mắt hình như lại còn để đến cái tầm thấp thấp ở giữa. Chỗ đang phập phà phập phòng. Cô nàng ngẩn người. Bao nhiêu sự hào nhoáng thiện cảm vừa lé lên trong đầu của cô nàng. Bây giờ nhìn thấy cái bộ mặt dâu ria xồm xòm kia trông nó đê tiện thế. Này, anh anh nhìn cái gì? Không Đoạn, Mạc quay sang ông Khanh Đi thôi, chúng ta có việc phải làm rồi Cứ thế dưới sự ngơ ngác của mấy ông cháu mặc cùng ông Khanh rời đi Trước khi đi còn không quên tặng ba người ba lá bổ hộ thân Được mặc cho đi chơi Con mõm đang tận hưởng một bữa tiệc Theo một cách không giống ai Đêm nay khi đám âm binh quỷ hồn tràn ra từ các khe nứt của phong ấn Chúng cứ ngỡ sẽ có một đêm no say sinh khí của dân làng Thế nhưng đèn cho chúng lại đụng ngay phải cái miệng của con mõm Tại khu vực đình làng nơi đám quỷ đang nha nanh múa vuốt định lao vào các nhà dân Đã đóng chặt cửa Thì con mõm hiện ra Nó không chọn hình hài oai nghiêm mà nó biến thành một gã lồn tịt Chân đi chữ bát tay cầm một cái quạt rách tả tơi Miệng ngậm ngậm cành cỏ Trông nó giống như nhân vật tế công Ở trong phim Một con quỷ mặt mũi chảy xệ Vừa định túm lấy một con chó vàng Đang sủa inh ỏi Thì bị con mõm chặn lại Không có đánh đập gì cả Mà con quỷ mõm dí sát cái mặt Vào mặt con quỷ Bắt chước bộ dáng của ông Khanh Bắt đầu công cuộc độ hóa <cười> Khoan não đồng chí quỷ Làm gì mà vội vàng như thế Bây giờ có biết đang là thời đại pháp trị hay không? À, tại sao lại cứ thích hại người là hại được chứ? À, phải được đề cập này nọ chứ Con quỷ kia ngớ người ra Cái gì mà pháp trị? Nó giít lên một tiếng Định trồm tới thì con mõm chỉ lách người sang một bên Miệng của con mõm lến thoáng à Ấy tao đang định giảng đạo cho mày Mà mày lại còn định bật cả chuyên đề à? à mày định thông chốt à? Chúng 3.000 đại đạo mà các bậc tiền nhân để lại Thì đạo nào lại đứng đầu mày có biết không? À, nó không phải chỉ là hại người đâu Mà là đạo biết điều Nghe chưa Cứ hùng hộp hùng hộp như thế này Thì bao giờ mày mới phấn đấu được lên làm quỷ vương Làm lãnh đạo quỷ Làm tổng thống quỷ Phải học cách làm màu Nhá, nhá. Con quỷ cứ thế mà ngơ ngác Nó tức đến nỗi khói đen phụt lên trên đầu Cứ mỗi lần nó định lao lên Con mõm lại dùng cái quạt rách te tua Cốc đầu nó một cái Mỗi cú cốc đó lại bùng lên một thứ quỷ lực cực kỳ hùng hậu Khiến cho chân của con quỷ kia như bị dính chặt xuống đất Con mõm vừa trêu con quỷ Vừa đưa mắt nhìn vào ngôi nhà dân ở gần đó Nơi ánh đèn sáng choang Nhưng cửa nẻo cải kín Nó cười khẩy Giọng của nó vẫn cơ eo eo Đây mày nhìn xem ai Đám người kia khôn lắm Lúc yên ổn thì thấp nhang khấn vái Nói chuyện nhân nghĩa đạo đức như đải Thế nhưng mà khi lũ ma quỷ Chúng mày tràn lên thế này Đốm nào dám ra đây đấy hả Ôi, Thầy bà gì cái ngữ ấy Chúng nó đang à, là Đang hội ý với nhau Ở trong kia Đợi đến lúc nào chúng mày đi Thì chúng nó mới vào á <cười> Cứ như thế Cho đến khi con quỷ ngây ngốc Đám quỷ đã mất kiên nhẫn Lúc này nó không chỉ có một, hai con, mà nguyên cả một đàn lao vào ẩm ẩm. con quỷ mõm thở dài. Thôi được rồi. Nếu không nghe, thì ta cho xem thuật pháp của tao. <cười> Gọi là tài chính đạc, nhá. Đoạn nó vông tay, hàng loạt những lá bùa mờ ảo, hình đồng tiền vàng bay ra. Lạ thay, những đồng tiền vàng này không có cháy Mà cứ xoay tròn xung quanh bầy quỷ Mỗi khi có một con Định chạm vào thì đồng tiền lại biến mất Rồi bất ngờ hiện ra ở một chỗ khác Lũ quỷ cứ thế mà chạy vòng vòng Như là người say rượu Thấy chưa? Đấy Đấy là người ta gọi là vòng xoáy tiền tệ à, <cười> Bà thấy chưa? Con quỷ mõm Nó làm cho lũ yêu ma quỷ quái, ngây ngốc, không biết đường nào mà lần, cứ mà rồ rồ dại dại lên. Đêm đó, cả làng cổ chứng kiến một cảnh từ trước tới giờ, quả thực là chưa từng có. Một đám ma quỷ hung hãn, un un làm nhảm, nghe một kẻ nói về đạo đức vô tiền khoáng hậu, rồi phân tích về kinh tế, về xã hội thế mà trêu đùa cho đến khi bầy quỷ đã mệt lạ dã rời cả ra. con quỷ mõm vô sỉ đã thực sự biến một đêm thảm họa trở thành một buổi khởi nghiệp cho bầy quỷ. Thấy không? Mõm ra ra nói hay quá phải không? Ai nhất định sau này khi mà đã về hưu không đi theo đại ca mạc nữa. Tao sẽ viết sách. Nhất định tao sẽ viết sách. <cười> Chỉ có viết sách mới nhanh giàu mà thôi. Con quỷ mõm rất hứng thú với ý tưởng lớn của mình. Tiếp tục đi tìm những nạn nhân bất đắc dĩ để mà giảng giải về 3.000 đại đạo mà nó định viết sách. Sau khi rời khỏi trụ sở ủy ban nhân dân Mặc và ông Khanh lao đi trong màn sương đen mù mịt Tiếng gào thét từ phía sân đình vọng lại Con đường mòn dẫn đến miếu trấn ngục vốn đã khó đi Nay lại bị bao phủ bởi một lớp sương mù khó quan sát Ông Khanh nắm chặt lấy khẩu súng Dù biết nó vô dụng Thế nhưng bản năng của người lính không cho phép ông rời vũ khí Sau khi biết tính chất của vụ việc Ông đã buông bỏ việc phá án, cho cấp dưới rút về. Chỉ còn ông ở lại để phụ giúp Mạc. Ông nhìn bóng lưng của Mạc, nơm cảm nhận được sự an toàn, hệt như vụ quỷ ám ở làng mới. Cậu Mạc, cậu chắc chắn là gốc dễ nằm ở đây chứ. Mạc không quay người lại mà đáp. Miếu chấn ngục giống như là một cái van xả đập nước. Đám quỷ ở ngoài sân đình chỉ là nước tràn bờ. Muốn ngăn lũ quỷ thì phải đóng cái van này lại. Nhưng vấn đề là ai mở cái van này ra? Nó đang dần vượt ra khỏi tầm kiểm soát đâu. Vừa dứt lời thì từ trong bóng tối của những gốc cây đại thủ hai bên đường, hàng loạt những cái bóng lướt ra. Đó là oán linh của những nạn nhân, những linh hồn chết oan. Gương mặt biến dạng vì căm phẫn, đôi mắt rực lên ánh xanh độc địa. Bây giờ chúng không còn ý thức, chỉ còn lại bản năng cắn xé. Mặc không dừng bước, tiện tay rút từ trong túi áo ra một sớp bùa, lạnh rọc, cút. Nắm bùa lao vào trong không khí rồi bùng cháy, thành những đốm lửa vàng rực. Những oán linh vừa chạm phải lửa, liền kêu lên đau đớn. Thân thể bốc cháy như sáp rồi tan biến thành cho bụi. Động tác của Mặc nhanh đến mức, ông Khanh chỉ kịp nhìn thấy một vệt sáng lé lên rồi tắt liệm. Một đám quỷ hồn hung hãn bị tiêu diệt. Chỉ bằng một cái phất tay nhẹ nhàng. Khi cả hai đứng trước cổng miếu chấn ngục, không gian bỗng nhiên trở nên áp bách đến nghẹt thở. Ngồi miếu cổ, nằm im lìm rẽnh trăng mờ, nhưng bao quanh đó là những sợi dây xích khổng lồ, đang rung lên bẩn bật. mặc tiến lại gần bức tuần đá của miếu, hắn không chạm vào, mà đưa bàn tay cách mặt đá vài phân, mắt lim dim cảm nhận. Đôi lông mày của hắn nhíu chặt lại, hơi thở trở nên vội vàng trong dây lát. Mặc lầm bẩm Lạ thật đấy. Ông Khanh bước tới tay cầm đèn pin so với những vết nứt ở trên mặt đá. À, có chuyện gì với cậu? Phạm ơn này không phải là bị phá vỡ bởi ngoại lực tức thời. Nó bị mài mòn. Ông cứ nhìn thấy những vết đèn này đi. Đây là thuật pháp giống như là hồ quốc thủy. Nó là thứ độc chế từ xương người Đã có lần thầy tôi nhắc tới Có kẻ nào đó đã âm thầm Nhỏ từng giọt từng giọt linh lực bẩn vào đây mỗi ngày Kết hợp với trận pháp và chú ngữ Dần dần mai mòn tất cả trận pháp phong bế đi Ông Khanh ngơ ngác Ý y cậu là vụ việc đêm nay là một âm mưu từ trước Đúng vậy Phải một thời gian rất dài Để có thể làm mòn đi lớp phong ấn Mà những lớp tiền nhân để lại Đồng thời không động đến thần linh cai quản xứ này Đây là một kẻ cực kỳ kiên nhẫn và hiểu rõ cấu tạo của trận pháp miếu trấn ngục Tin tốt là nó vẫn chưa nới lỏng hoàn toàn đâu Lớp lõi cuối cùng vẫn đang trụ vững Nhưng nó cũng chỉ chịu được một khoảnh khắc nữa thôi Nếu chúng ta không tìm được mắt trận để bù đắp vào Tôi e rằng đến lúc cửa ngục sẽ mở toàn vĩnh viễn Mặc ngồi xuống dùng ngón tay vẽ một vòng tròn ở trên mặt đất, sau đó bắt đầu bấm đột. Nội tâm của hắn lúc này tranh đấu dữ dội. Hắn cảm nhận được một luồng linh khí quen thuộc, một thứ cảm giác mà hắn đã gặp ở đâu đó. Trong lúc Mặc đang quan sát trận pháp, trí nhớ của hắn bắt đầu tua lại những sự kiện đã qua. Hắn nhớ lại những lần, ông Khanh dẫn hắn tới hiện trường các vụ án mạng kỳ lạ ở trong làng gần đây. Lần nào cũng vậy, giữa đám đông dân làng hiếu kỳ, luôn có một cái bóng, lách nhách, ngây ngô. Đứng giữa không gian âm u mặc bắt đầu sâu chuỗi lại những mảnh ghép kỳ quái mà hắn thu thập được từ khi đặt chân tới làng cổ. Mọi thứ trước đây vốn dĩ chỉ là những chi tiết vụn vặt, nhưng khi đứng trước cái phong ấn này, Dần dần, tất cả trở nên sáng tỏ rõ ràng. Đầu tiên là hình ảnh lúc tối. Khi oán linh tràn vào, con mõm xuất hiện để chấn áp. Mọi người hoảng loạn. Thay nhưng mặt nhớ rõ. Ánh mắt của thằng Văn cả Lâm lúc đó. Con mõm vốn là một linh thể cao cấp. Người thường tuyệt đối không thể nào nhìn ra hình thù của nó. Vậy mà Văn lại vô thức. Liếc mắt về phía khoảng không Nơi con mõm đang đứng Điều đó có nghĩa là gì Có nghĩa là Thằng Văn lại có thể nhìn được Trong tia nhìn đó Thằng Văn không còn cái vẻ lờ đờ vô hồn Của một người thanh niên nhút nhát Mặc hít sâu một hơi Sau đó bắt đầu lật lại Tất cả những thứ gì đã được nhớ Ở trong đầu Về hiện trường vụ án đầu tiên Tại làng cổ Tại sao ở hai nơi dù xa nhau Nhưng đều có sự xuất hiện ngẫu nhiên của thằng Văn Cả Lâm Dân làng nói Đến cả năm nay Thằng Văn Cả Lâm trở nên ngơ ngơ ngác ngác Hay đi lang thang Mặc nhận ra một sự tương đồng nào đó Về cái phong ấn này Nó đã bị mài mòn ít nhất Trong khoảng một năm Trong suốt một năm đó Thằng Văn Cả Lâm tự nhiên trở nên ngớ ngẩn Suốt ngày lang thang giặt dẹo ở trong làng. Mặc nhìn về phía lối mòn duy nhất dẫn lên miếu. Hắn xác nhận. Thằng văn đó thực sự có vấn đề. Nào. Xem ra. Xem ra tôi đã bắt đầu lật ra manh mối rồi. <cười> nấp vào đây. Mặc kéo ông Khanh nấp vào sau một bụi tre. Hướng mắt nhìn bao quát ra cả sân miếu. Đồng thời... Búng ra vài đạo phong ấn Để che giấu đi khí tức của mình đề phòng lũ yêu ma quỷ quái Có thể cảm nhận được Chúng ta cùng xem xem Kẻ điên rồ nhất làng cổ này Thực chất là ai Không biết qua bao nhiêu lâu từ phía dốc đá Có một bóng người lấy thách hiện ra Trong màn sương mù Quả nhiên đó không ai khác Chính là thằng Văn Cả Lâm Văn Cả Lâm mặc bộ quần áo cụ rách Ráng đi liêu siêu Miệng không ngừng lắp bắp những âm thanh vô nghĩa Tay chân khua khoắn Như kẻ mất hồn Gã tiến lên trước miếu Nhìn vào lá bùa Mà mặc vừa ra cố cho phong ấn Lúc này gương mặt của gã biến đổi Văn đứng thẳng người Cái lưng vốn khom xuống của gã Nay vươn dài Khí thế thay đổi Giống như là một thanh kiếm Được rút ra khỏi vỏ bao cụ nát Hay là sao Là sao Gã đưa tay quẹt ngang miệng Lau sạch sẽ nước rái Đôi mắt của gã bây giờ Đã trở nên sắc lạch Và vô cùng nham hiểm bắt lấy từ trong túi áo ra một nắm đầu đen Đã được tẩm linh dịch Giải thành một trận đồ bắt quái Ở ngay giữa sân miếu Mỗi một hạt đậu chạm đất bỗng phát ra âm thanh nhẹ nhẹ. Nó tạo ra một rào cản ánh sáng tím mờ. Văn cất tiếng. Giọng nói của gã bây giờ thanh thoát đĩnh đạc mang theo một uy lực cực lớn. Thiên địa vô cực, linh bảo chấn môn, huyết mạch quỷ vị vạn quỷ bất xâm. Cứ như vậy, Văn đọc chúa ngữ trôi chảy nhịp nhàng Từng câu từng chữ Mang theo sức nặng của đào hành chính tông Các ngón tay của gã Lại kết ấn thoan thoát Thì ra Văn là một thiên tài Sắp xếp trận pháp Là gã giả điên để quan sát và âm thầm Dùng linh lực của mình Bù đắp vào sự mài mòn Của hủ cốt thủy Do kẻ giấu mặt đã nhỏ vào Và tất nhiên Văn Không phải là kẻ đầu tiên Phá phòng ấn ở dưới miếu. Nói đúng hơn, theo như suy đoán của mặt, chỉ là 3 phần tư mà thôi. Thượng ta khanh ngồi trong bồi cây, bằng hoàng đến mức không thốt được lên lời. Còn mặt đang đứng lặng ở trong bóng tối. Khóe miệng của gã lúc này nhách nhách lên một nụ cười. <cười> Thì ra là như vậy, Ta biết rồi. Ở sân miếu chấn ngục lúc ấy im lặng đến mức người ta cơ hồ có thể nghe được tiếng lá xào sạc. Nhưng cái im lặng đó là sự tĩnh lặng trước cơn rông. Giống như là một mặt nước hồ phẳng lặng trước khi cả khối nước ập xuống. Đậu đèn vẫn nằm dài rác quanh trận đồ bát quái ở dưới chân. Những hạt đậu rất nhỏ nhưng mỗi một hạt lại phát ra ánh tím nhàn nhạt âm khí từ dưới lòng đất vẫn phả lên từng đợt lạnh buốt, mang theo mùi xương cốt lâu năm. Thẩm Tác Hành nấp ở trong bụi cây phía sau, hai tay chặt khẩu súng. Người thanh niên mà cả làng gọi là Văn Cả Lâm bây giờ đứng giữa sân miếu, lưng thẳng tắp, ánh mắt lạnh như đá. Từng ngón tay lướt qua, kết ấn nhanh đến mức mắt thường cũng không thể nào nhìn kịp. Mỗi một lần ấn pháp hoàn thành, Thì những hạt đậu đen ở dưới đất lại rung lên Như là có thứ gì đó đang cửa quậy Mặt đứng đó Điếu thuốc đã cháy gần hết Hắn vẫn không giít thêm hơi nào Ánh lửa đỏ nơi đầu thuốc lập lòe Một lúc sau văn cả lâm dừng tay Hơi thở của gã dồn dập Nhưng thần sắc của gã bình tĩnh Vừa lúc khe nứt từ dưới nền miếu vang lên một tiếng rắc rất nhỏ Trong không gian tịch mịch đó Nó vang lên rõ một một Mặc từ từ bước ra dẫm lên lớp lá khô Văn quay phắt lại Hai người nhìn nhau ở giữa sân miếu Một kẻ quần áo lích thách Trông như là tên du đẳng Còn một kẻ khoác lớp áo điên dại Suốt cả một năm trời Nhưng trong khoảnh khắc này Thì không ai là người tầm thường cả Mặc châm một điếu thuốc Hắn cúi đầu nhìn trận đồ đậu đen ở trên đất Khá đấy Bố trí rất khá đấy Văn không trả lời ngay Ánh mắt dò xét gương mặt của mặt Như muốn xem là người này đã biết được Bao nhiêu phần trong kế hoạch của mình Mày đứng đó từ bao giờ Mặt nhún vai <cười> Đủ lâu Để thấy một thằng điên Tự dưng lại biến thành đạo sĩ Văn khẽ cười Không phải kiểu cười ngây dại thường ngày của gã Mà là nụ cười của kẻ hiểu Rất rõ vị trí của mình ở trên bàn cờ Gã quay người lại nhìn vào khe nứt Ở trên nền miếu Những sợi khí đen bây giờ đã nhiều hơn Từng sợi bò ra như cái rễ cây vậy Mặt cũng chẳng hề ngạc nhiên Hắn ngồi xuống Nhặt một hạt đậu đen lên xem Hạt đậu lạnh bút Trên bề mặt còn dính một lớp gì đó mong mỏng Nhớt nhốt Mày muốn tao thấy mày mở ngục nó cái khác là mày biết tao đang quan sát đúng không Văn nhìn mặt hồi lâu rồi bật cười. cười. Mày thông minh lắm. Mày không phải là người đầu tiên phá phong ấn này. Văn nhún vai. Vậy mày nghĩ ai là người phá? Tao chưa biết. Trong một thoáng, tia mắt của Văn lé lên. Mày đã nói đúng. Nhưng mày mới chỉ nói đúng có một nửa. Dứt lời, Văn bước về phía khe nứt ở trên nền miếu. Khi đèn bốc lên càng lúc, càng dày hơn. Văn chạm tay vào nền gạch. Tao không muốn mở ngục Nhưng tao cần thư ở dưới đó. Mặc khoanh tay. Mày muốn ngục tâm, phải không? Văn khẽ quay đầu lại. Quả nhiên là không giấu được mày cái gì. Mày nói đúng. <cười> Đó không phải là muốn Mà đó là truyền thừa Thứ đó vốn dĩ là của tao Miêu chấn ngục là một đại trận Một đại trận khổng lồ Mà trận nào thì cũng có tâm Tâm trận Ai có được cái tâm trận đó Thì nắm được tất cả đại quân âm binh khổng lồ <cười> Có được đại quân âm binh đó trong tay Tao sẽ có tất cả mọi thứ. Sẽ không ai giám động vào tao cả. Mặc hừ lạnh. Thảm bỏng của mày quá lớn. Đó. Văn không phủ nhận Gã nhìn xuống khe nứt. Đang lan rộng. Không khí nặng nề. Ông khanh nấp ở trong bụi ở gần đó. Tim đập thỉnh thịt. Ông không hiểu hết những lời họ nói. Nhưng linh cảm cho biết. Là hai người này đang đánh bán cờ. Thậm chí còn lớn hơn cả mạng người. Mặc đứng im một lúc, đoàn hắn cười nhạt. Mày diễn cũng giỏi lắm. Không diễn, thì làm sao tao có thể sống nổi ở cái làng này? Lại thêm một tiếng rắc nữa vang lên. Vết nứt ở nền miếu, ngoác rộng ra đến cả một gang tay. Từ dưới sâu, luồng khí đen đặc phụt lên như khói lò than. Cùng lúc ấy một âm thanh vang lên từ dưới lòng đất. Ban đầu chỉ là tiếng gió xíp, nhưng sau đó nó rõ dần Hàng trăm nhựa tiếng răng rắc, rồi cả tiếng gào thép. Thượng tá khanh lạnh tay cả sống lưng. Còn văn thì thở ra một hơi dài. Mày nghe thấy chưa? Là ngục quỷ. Là ngục quỷ đã mở ra. <cười> ngục quỷ đã mở ra. Nói năng gì cả Hắn đưa mắt nhìn vào khen nứt Đang tỏa ra âm khí đen đặc Thực sự thì hắn cũng không dám nghĩ Đám quỷ này Ngoài có đủ cho con mõm nhấm nháp hay không Cho nên hắn cũng chẳng vội phòng ấn tầng ngoài đã vỡ rồi Văn gật đầu Gió đêm thổi qua sân miếu Mang theo tiếng gào thét từ dưới đất vọng lên Vì ở dưới lòng miếu chấn ngục Phong ấn đầu tiên đã bị phá vỡ Lũ quỷ bị giam bắt đầu tìm đường bò lên nhân gian Giữa những luồng quỷ khí nguồn ngột Ở trong miếu Hai người thanh niên vẫn đối diện nhau Mặc chậm rãi lại châm lửa một điếu thuốc nữa Ánh lửa lué lên rồi tắt liền Chỉ còn đầu thuốc đỏ lập luệ Hắn giít một hơi rồi nhả khói Văn thì khác Gã chắp tay sau lưng Gương mặt bình thản đến khó chịu Dù ở dưới Khe nứt đám quỷ từ dưới ngục đang bò lên. Phong ấn sắp sửa hoàn toàn tan vỡ. Gã vân đứng đó thong rong tựa như chẳng liên quan. Mày không thể một mình làm chuyện này. Bàn cờ này không phải là do mày bày ra. Văn im lặng vài giây. Gió đêm thổi qua làm cho những lá bùa treo trên cột bay phần phật. Từ dưới khe nứt một bàn tay xám xịt. Vừa mới thò lên rồi lại rụt lại Chỉ nghe những tiếng cào cấu trên nền gạch cứ soàn soạt soàn soạt Gai cả người Ánh mắt của Văn vẫn cứ bình thản nghe mặt nói tiếp Nếu đúng như tao đoán Mày không hành động một mình Có nghĩa là chúng ta vẫn còn có thêm người nữa ở đây Khi câu nói vừa dứt thì không khí ở trong miếu thay đổi Từ ngoài sân miếu có tiếng bước chân vang lên Không vội vàng Cũng không trai giấu Văn và mặc nghiêng đầu nhìn ra ngoài Trong bóng tối Trước cửa miếu Xuất hiện những bóng người đi tới Người đi đầu là một lão giả tóc bạc Lưng hơi còng Nhưng bước chân uy nghi Trên người của lão Mặc bộ quần áo màu xám Cổ áo theo những đường chỉ vàng đã cũ Sau lưng của lão có 8 người 5 người ăn mặc kiểu pháp sư Trên lưng đeo túi bùa Tay cầm kiếm gỗ đào hoặc chuông đồng 3 người còn lại không cầm vũ khí Trên tay của họ là la bàn Thước gỗ Và những tấm bản đồ trận pháp đang ngả màu Vừa nhìn qua đã biết Họ là những trận pháp sư Đứng ở trước cửa miếu Họ xếp thành hình bán nguyệt Bày quỷ khí vẫn bùng lên Từ dưới nền đất Nhưng họ không hề sợ hãi Tựa như là họ đã chờ đợi khoảnh khắc này Từ lâu Mặc khẽ nheo mắt À Thì ra là như vậy Lão già tóc bạc bước thêm một bước vào miếu Để lộ ra gương mặt già nua Ánh mắt của lão nhìn vào mặt Như thể nhìn một người quen cũ <cười> Cuối cùng mày đã tới Là nhị đồ đẹp Của lão Bạch <cười> Mặc nhìn lão vài giây Trong đầu của hắn lướt qua rất nhiều ký ức Hắn đã từng nghe về huyền môn Về những tổ chức cổ xưa Chuyên can thiệp vào những chuyện Không thuộc về thế giới của người sống Thế nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ Họ lại bày ra một ván cờ lớn như vậy Chỉ để chờ cho mình bước vào. Mặc gật gật đầu. Hiếm khi gặp được những cao thủ trong giới huyền môn. Rất hân hạnh. Lão già không hề tức giận. Lão nhìn quanh miếu. Rồi nhìn văn. <cười> văn đạo hữu. Đúng là khi khái bất phạm. Ẩn nhẫn thành thục. già bội phục rồi. Văn mỉm cười gật đầu không đáp. Mặc cũng thoáng chút sửng sốt. Thì ra các người không phải cùng một phe à. Lão giả nhìn mặc ánh mắt thâm sâu. Ta nghĩ ra một chuyện. Từ lúc đến cái làng này. Ban đầu ta tưởng chuyện trong làng chỉ là chuyện ma quỷ tình cờ vớ vật. Cùng lắm là vài mạng người. Thế nhưng càng đi sâu vào thì ta cảm thấy không đúng. Liên tục bắt người. Thậm chí để cho cơ quan chức năng vào cuộc. Mặc vừa nói vừa nhìn vào lão già Người dẫn đầu đội điều tra là ông Khanh Hàn cũng là một quân cờ của lão Đơn giản Ông Khanh là người được chọn Vì đã quen ta từ trước Khi ông Khanh gặp chuyện lạ Không thể giải thức được Thì gọi ta đến xem Và tất nhiên là ta sách chân tới Mặc khẽ bật cười Lúc đó ta cũng không suy nghĩ nhiều Nhưng bây giờ đứng đây ngẫm lại Mới thấy Mọi chuyện kết nối với nhau quá đối gọn gàng. Đến khi đặt chân vào miếu, ta mới biết là mình đã bị đặt vào một bàn cờ. Ván cờ của các người. Lão già bây giờ mới giải thích. <cười> Ít ra là anh cũng nhìn ra được một phần. Nếu không dụ anh tới đây, thì suốt ngày anh ở cái xó đó, Bám lên lão giả họ bạch. Chúng ta làm sao có thể làm gì được. Vậy có một điều ta vẫn chưa hiểu. Anh nói xem là chuyện gì. Các ông bày ra một trò chơi lớn như vậy. Bắt biết bao nhiêu người trong làng. Rồi dẫn cơ quan chức năng tới. Làm tất cả các thứ vòng vèo như vậy để chỉ để dẫn ta tới đây. Rốt cuộc là vì cái gì? Không gian trong miếu lại im lặng Một lát sau lão giả chậm rãi nói Anh đoán xem Mặc cảm thấy bực mình khó chịu Đột nhiên Trong đầu của hắn lé lên Khoan đã Không phải là ta Mà là con móm Các ông muốn bắt quỷ hồn của ta Sở dĩ Mặc không giật mình Không phải là vì biết được sự thật Mà lúc này đây Hắn và con quỷ mõm không ở cùng nhau Nói đúng hơn cái đám này Đã thành công chia cắt hai người bấy giờ Văn cười lớn Giống như đã chứng kiến Một câu chuyện thú vị Những mảnh ghép cuối cùng đã khớp lại với nhau Một cái bẫy Muốn bắt một con thú khôn ngoan Thì phải có con mồi Và Văn chính là con mồi Mặc nhìn lão già Các người giữ chân ta đây Thì e rằng là quỷ hồn của ta ở ngoài kia đang gặp chuyện. Không ai trả lời giống như là sự khẳng định. Lão già mới từ từ từ từ bước tới. À, thứ chúng ta cần là bản nguyên chết chóc. Ánh mắt của lão lé lên sát khí. Bày chặt. Lão quát lên một câu. Lập tức cả gian miếu. Như bị kéo căng ra trong một nhịp thở nặng nề. Ngay lập tức mọi thứ bắt đầu Ba trận pháp sư ở phía sau Gần như cùng lúc vỗ tay mạnh xuống nền đất Những tấm thể bằng gỗ màu đen Bật lên rồi xoay thành một vòng tròn Hàng chục lá bùa được dải ở quanh miếu đồng loạt rung lên bẩn bật Họ bắt đầu dì dầm niệm chú Những luồng chú âm trồng lên nhau Từ dưới nền miếu bùng lên một luồng khí u ám Mặc từ từ đưa tay đặt lên chuôi thanh kiếm ngọc Lưỡi kiếm mỏng manh lé lên một vệt xanh Hắn không vội cử động Trong mắt của hắn từng chi tiết nhỏ đang được chấp nối lại với nhau Trước khi Mặc kịp nhúc nhích Nền gạch dưới chân phát ra một tiếng răng rắc Một bàn tay xám nguét thò lên Liên tục có những cái khe nứt toát cả ra Bày quỷ từ dưới ngục đang dần dần trồi lên Chết mẹ rồi Xem ra là rắc rối to Mặc rút ra mấy lá bùa ném tới Hồ chấn một tiếng Những lá bùa như những mũi tên bay vun vút Một pháp sư bước tới vùng kiếm Đem linh lực chém xuống Ánh mắt của Mặc cũng lé lên sát khí Hắn xoay người né tránh Thanh kiếm gỗ sượt qua vai Rách một mảng áo Mặc cũng phẳng đòn Dơ tay cầm kiếm ngọc vung ngang một đường Lưỡi kiếm lướt qua cổ tay của tên pháp sư kia Máu phun ra thành vòi Cùng lúc đó có tiếng chuông vang lên Mặc cảm thấy choáng váng Bởi lẽ Tiếng chuông này như tấn câu vào tận sâu trong thần thức của mình Đòn quét đánh thẳng vào sờn của mặc Chỉ đẩy lùi lại một bước Nhưng vẫn kịp vung kiếm chém Đôi chân của văn di chuyển theo những cước bộ phức tạp Những luồng linh lực bắt đầu bùng lên Lẫn với quỷ khí Bày quỷ cứ thế mà bò lên từ khe nứt theo sự hiệu triệu của đám pháp sư Một người vung kiếm, một người rung chuông, một người vung phất trần Cả đám cứ thế đan xen vào nhau Thanh kiếm ngọc ở trong tay của mặt lúc này Một loáng thôi đã dính đầy máu quỷ Nhưng có điều, ngục quỷ một khi đã mở Thì lũ quỷ từ dưới chân, nó sông lên ngút ngàn Trưởng lão đứng từ xa, nheo mắt nhìn Ánh mắt của Lão quá đổi bình thản Lão biết Một mình người thanh niên này Có chém giết đến đâu Thì cũng không thể nào chống được hết cả bầy quỷ Ở bên kia Con mõm đang ở giữa sân đỉnh Nó đang đứng giữa một bảy đống quỷ Đã bị nó xử lý bè bét cả ra Con mõm lúc này đã chán lắm rồi Bởi lại quanh đây toàn là lũ quỷ tép diêu Không tìm được con nào mạnh hơn Để cho nó chơi một tí Những vẹt sáng hoàn nguèo hiện lên Ở trên sân đỉnh Con mõm cười cười à, Sợ rồi phải không Không có đứa nào dám lên đây nữa phải không <cười> lên đây Ông mở lớp cho chúng mày học bài Về ba nghìn đại đảo Chỉ trong chốc lát Từ xung quanh đỉnh có nhiều người bước ra Những người này mặc đảo bào màu sẫm Tay cầm pháp khí Mặt mũi lạnh tanh Họ từ từ đi đến những vị trí tựa như đã được định sẵn Giống như người ta đặt Quân cờ lên bàn cờ Còn mõm bắt đầu đếm Ấy Một hai ba, Ý. Ta có đếm rơi nhịp nào không nhỉ? Hãy xuất hiện. Đậm chất địa đảnh. <cười> Được rồi. Đông đủ rồi. À, xem ra hôm nay. Quỷ ra không phải giảng đạo cho mấy con quỷ rẻ tiền. Mà có mưu rồi. Đám người kia xuất hiện càng lúc càng đông. Đi đầu là một lão già. Tay cầm một cây trượng khắc đầy những phù văn quái gì. Lão già lạnh lùng nhìn con mõm, rồi rộng mạnh cây trượng xuống. Khỏi trận! Lập tức bốn trận sư phía sau, thoan thoát làm theo. Những vòng trận pháp đã xoay vòng vòng hút âm khí từ khắp nơi ở trong làng. Con mõm cảm nhận được tất cả những luồng âm khí đang bị kéo về đây. Trong đó có cả âm khí của những con quỷ vừa bị tiêu diệt. Thì ra tất cả đều nằm trong kế hoạch. Còn mõm biểu môi mỉa mai. Ây, dùng tinh huyết của người Phàm để vận hành trận đồ Đám chúng mày suốt ngày cái gì mà bảo là Pháp sư chính đạo. Rồi, hóa ra cũng là tầm thương. Một tên Pháp sư vẫn thoan thoát làm theo trận Pháp nhưng lại quay sang hỏi đồng đạo của mình. Này, chúng ta đang bắt con này à? Sao nó lắm mồm thế. Thằng kia quay sang lắc đầu. Tỏ không biết. Tập trung bày trận đi. Con mõm nhìn thấy hai thằng đang nói chuyện riêng với nhau. Thì biết ngay. Nó liền lon ton hướng tới. <cười> bạn không nói chuyện với mình. Thì. Thì mình thật là xấu hổ. Chi bằng. Quay sang đây nói chuyện với tớ. <cười> ra đi ra đi. Tớ sẽ nói cho bạn về 3.000 đại đảo. Tớ sẽ nói cho bạn biết một điều bí mật. Không có bông tuyết nào trong sạch cả Tất nhiên rồi Không khí ô nhiễm thế này Thì tuyết nào mà sạch được Phải không? Ra đây ra đây <cười> Tên Pháp Sư kia giật mình Hít một luồng hơi lạnh Quả thực là con quỷ nó lắm bồm thật Con quỷ mõ bắt đầu lại cười hề hề Nó phân tích phủ văn Này Các người định lập trận Pháp Tầng ngoài cùng la trận hút khí, gom âm khí và máu về trung tâm. Tầng thứ hai là trận khóa không gian, không cho con mồi chạy ra. Tầng thứ ba là tầng chấn thú phải không? À, <cười> à chúng mày không biết mõm đại quan nhân đã sống bao nhiêu năm rồi. Năm xưa tao chỉ vẽ ngoạch ngoạc có vài nét, giả cát lượng nhìn vào đó mà bày binh bố trận theo, thế mà nổi tiếng đấy. <cười> Ấy là nằm trong 3.000 đại đạo. Đó là đạo Trận Pháp. Các Trận Pháp đang dần dần khởi động. Một vòng sáng màu đen bùng lên. Lập tức không gian ở trên sân đỉnh vặn vẹo. Như là một cái lồng vô hình ụp xuống. Còn mọm rú lên. Ấy! Ồ! Khóa được cả không gian à? <cười> Bọn đời giỏi! Tầng thứ hai cũng bắt đầu vận hành. Những đường trận văn xoay nhanh hơn Lực hút khổng lồ đã bắt đầu ép vào cơ thể của con quỷ mõm Ai trà trà ai trà trà Lại còn hút hết cả linh lực nữa Lão già bấy giờ mới tủm tìm cười Con quỷ mõm nó vẫn cứ nhơn nhơn Lâu lắm rồi Mới có người bỏ công săn lùng tao thế này <cười> Vất vả quá Chỉ cần đặt điện một cuộc Là tôi sẽ đến Giảng 3.000 đại đạo cho các bạn Tội gì các bạn phải vất vả Đám pháp sư như không chịu đựng được nữa Liền giít lên Động thủ động thủ Ngay lập tức Đám pháp khí và bùa chú ấm ấm bay tới Con quỷ mõm Nó không động thủ vội Vì nó muốn xem trận pháp này Là trận gì Đám huyền môn đã bắt đầu hành động Thì con quỷ mõm cũng lắc mình một cái Bùng lên quỷ lực Nó dơ tay lên Vỗ mạnh xuống nền đất Lập tức một luồng kinh lực Tỏa ra hai người bị vất hất văng như quả bóng Còn quỷ mõm bấy giờ đã không còn bộ rắn cả lâu phất phơ nữa Khuôn mặt của nó Đã bắt đầu lạnh dần lại Ánh mắt của nó Chuyển sang màu vàng đồng Lập lệ trong đêm Đại đạo thứ 132 Đám pháp sư tự nhiên dùng mình Trước khi thế tỏa ra của con quỷ mõm Nó đứng rất hoài phong Tà áo cổ trang của nó bay phần phật Mái tóc cũng đã sổ dây ra Bay trong không trung Khuôn mặt vốn dĩ Đặc trưng của một nam nhân cổ trang công tử Này lại càng thêm uy nghiêm Đặc biệt là giọng nói của con quỷ mõm đã thay đổi Tất cả các người phải nhớ Đại đạo thứ một trăm Đánh không được thì gọi thôi Rất nhanh Nó lại tự trở lại cái khuôn mặt cả lơ phất phơ Chúng mày bắt nạt tao Tí nữa tao mách đại ca của tao Chúng mày không biết đại ca của tao lợi hại như thế nào đâu Mạnh lắm Còn có cả đại ca của đại ca tao Còn có cả đại ca của đại ca Của đại ca tao cha Nguyên cả một tổ đội đại ca Của các đại ca của đại ca tao Họ bằng kéo lên đây Chúng mày thôi Thôi Con quỷ mõm liến thoáng một hồi Bỗng nhiên nó dừng lại Ê, Mà tao nói đến đâu nhỉ Thôi kệ mẹ chúng mày Đánh nhau khờ Con quỷ mõm xoay người quét ngang một cái Một đám pháp sư bị trúng một luồng quỷ khí bùng lên Bị hất văng sang một bên Lá bùa trên vai của con mõm nổ tung Ánh sáng vàng làm cho nó khựng lại Quay lại đằng sau thì thấy Hóa ra mình vừa bị một tên pháp sư đánh lén Nó giật lá bùa xuống ném trả Quỷ lực trong người của nó cuộn lên như vũ bão Nó vùng một cú nữa Đám pháp sư lại tiếp tục lăn lông lốc Ở trong miếu trấn ngục Lúc này đã vô cùng hỗn loạn Khói bùa quỷ khí và pháp lực đang bùng lên trăng trị Thanh kiếm ngọc trong tay của mặt Đã nhuốm cả máu đỏ Lẫn máu đen Trước mắt Thằng Văn đang đứng ở đó Thanh kiếm gỗ đào hoành ngang Ánh mắt vừa lạnh lùng lại vừa có chút thích thú Hai người vừa va chạm nhau Kiếm va vào kiếm Giọng của mặt Vẫn giữ được vẻ bình tĩnh quen thuộc vì sao mày giúp họ Văn hơi nghiêng đầu Giúp họ Không Tao không giúp ai cả Thanh kiếm gỗ đào trong tay của mặt xoay một vòng Mũi kiếm chỉa xuống nền gạch Tao chỉ thỏa thuận với họ Tao muốn xử mày Còn tao Nhiệm vụ của tao là giữ chân mày ở đây Văn nhốn vai Như vậy là đôi bên cũng có lợi Lúc này Khe nứt từ dưới ngục Càng lúc càng mở rộng ra Từ trong đó Một bàn tay sám ngoét hỏ lên. Bàn tay này, trong hồ gẻ vừa nhìn đã biết bàn tay này khác hẳn của những bầy quỷ khác. Mạc vừa lướt nhìn xuống, một con quỷ đã dần dần lách nửa cái thân người mờ ảo thoát ra khỏi khe nứt. Lưỡi kiếm đánh vào bàn tay, phát ra âm thanh leng len keng, bùa chú đùng đùng bay tới ánh sáng đến chói mắt. Xem ra cái khe nứt phong ấn quỷ ngục này nó mở nhanh hơn dự tính. Mặt đất càng lúc càng rung chuyển dữ dội. Những đường nứt chạy dọc theo nền gạch như mạng nhện ngày một nhiều. Khí đen càng bùng lên. Chỉ thấy rắc một tiếng, phong ấn vỡ thêm một tầng. Đám pháp sư biến sắc. Tầng tầng thứ ba. Tầng thứ ba đã vỡ. Lời nói còn chưa dứt thì mặt đất nổ tung Cột quỷ khí phun lên cao gần chạm vào mái Từ trong khe nứt lần này Những thứ thực sự đáng sợ Đã bắt đầu xuất hiện Thậm chí đến cầm mặt Và thằng Văn cũng choáng váng Một bóng dáng khổng lồ Từ từ bò ra Không phải là những con quỷ yếu ớt lúc trước Mà là những con quỷ thân hình to Gấp mấy lần người thường Con quỷ lao thẳng vào đám pháp sư. Một pháp sư chưa kịp phản ứng đã bị nó túm đáy đập dầm xuống nền gạch. Máu bắn ra tùng tué. Đám pháp sư choáng váng. Hỏng rồi! Hỏng rồi! Hỏng rồi! Hàng loạt những bùa chú bay ra đánh vào con quỷ. Tình trạng trở nên vô cùng hỗn loạn. Con đại quỷ xuất hiện. Lập tức biến nơi đây thành một chiến trường địa ngục. Đám pháp sư bị con đại quỷ Tốm lấy Mà ném thẳng xuống dưới âm ngục Ở bên dưới đó đã có vô số yêu ma quỷ quái trở sắn Một pháp sư kêu lên Văn, Văn đạo hữu Người, người định làm gì Văn, Văn đạo hữu Người Văn quay lại nhìn Tao định làm gì à? Văn đặt tay lên bê đá Lại lầm bẩm thần chú Những phủ văn trên tấm bia đá sáng lên. Chỉ cần phá nốt tầng cuối. <cười> Tao muốn phá nốt tầng cuối. Văn Vung kiếm gỗ đào chém thẳng xuống nền đá. Chỉ nghe rắc một tiếng. Phong ấn lại nứt thêm. Mà một khi phong ấn càng nứt rộng ra thì sẽ càng xuất hiện thêm nhiều những con đại quỷ nữa. Những tiếng gầm rú văng vọng. Trong lúc đám pháp sư vừa phải chống lại con đại quỷ, kẻ đứng đó cười là văn. Đám pháp sư lúc đầu còn giữ được đội hình, nhưng chỉ trong chốc nát lát bọn họ đã trở nên tán loạn. Lũ quỷ không chỉ tấn công mặt, chúng xông lên tấn công tất cả. Một pháp sư trẻ vừa vung kiếm gỗ đào, chém vào một con quỷ. Thì bị một con khác từ dưới khe nứt trồm lên túm lấy. Tiếng hét còn chưa dứt, thì con quỷ thứ ba đã lao tới. Đám pháp sư trở nên bối rối. Đã có rất nhiều pháp sư bị đám quỷ tiêu diệt. Ánh mắt của Mạc càng lúc càng chầm xuống. Hắn vừa phải đối mặt với đám pháp sư của huyền môn, vừa phải tiêu diệt những con quỷ. Và phải chú ý đến phong ấn đang vỡ dần. Tình thế đang dần dần trở nên bất lợi. Văn cũng đang theo dõi, bất ngờ các pháp sư lắp bắp, không đúng, tên, tên Văn này, hắn có âm mưu. Các pháp sư còn chưa kịp hiểu chuyện gì, thì tiếng hét lại một lần nữa vang lên. Quả thật, trong khi cả miếu bị quỷ khí bao phủ, khu vực của tên Văn kia đang đứng chống trải, quỷ xông lên chỉ tấn công đám pháp sư và mặc. Chứ tuyệt đối Không hề động vào người của tên Văn Hắn, hắn là, hắn là Lão già đứng đầu của đám pháp sư Lúc này quay sang cũng nhìn chăm chăm vào Văn Văn đạo hậu Người định phá bỏ dao kèo sao Người có thể điều khiển được đám quỷ từ ngục hồn lên Bây giờ tên Văn mới cười cười, <cười> Cuối cùng cũng có người nhận ra. Người rút cục là ai? Văn không trả lời. Gã cúi xuống nhặt một mảnh đá vỡ từ dưới miếu. Xoay xoay như đang suy nghĩ. Ánh mắt của gã lúc này đã hoàn toàn khác. Không còn vẻ cười cợt. Các người cứ nói các người là người sắp xếp bàn cờ. Các người cứ tưởng ta là một quân cờ. <cười> cứ cho là như thế đi. Cũng được. Còn ta thì lại cho rằng các người là những quân cờ trong bàn cờ của ta. Ta là hậu duệ của những kẻ đã dựng lên méo chấn ngục. Hiểu chưa? <cười> Tất cả đám pháp sư choáng vắng là là những người đã phong ấn ngục quỷ năm xưa. Văn gật đầu chính là như vậy. Các người tưởng tổ tiên của ta chỉ pha ấn quỷ ạ không tổ tiên của ta lập ra miếu Chấn Ngục là để cai quản bầy quỷ nói đến đây khuôn mặt của tên Văn bỗng nhiên đành lại hắn dơ cao tay lên một luồng quỷ khí từ dưới đất nồng nạc bốc lên cuộn quanh cánh tay của hắn Giọng của Văn khẽ nói. Tất cả quỷ xuống Lập tức ba con quỷ vừa bò lên từ khe nứt đồng loạt khưng lại. Chúng cúi đầu quỷ xuống, làm cho tất cả mọi người chết lặng. Văn không nói nữa mà quay người nhìn vào tấm bia phong ấn đứng sừng sững. Trên mặt bia khắc đầy những cổ ngữ ngoằn ngoèo. Trước tấm bia đó, Văn không hề vội vàng, không hề căng thẳng. Hắn đã đứng trước cánh cửa kho bóng, mà hắn đã tìm kiếm cả đời. dự trần tất cả bọn chúng chỉ bằng một câu nói ngắn ngồi, lập tức bày quỷ từ dưới những khe nứt dưới mặt đất. Bò lên Đám quỷ Đã lao vào những pháp sư Và tấn công cả mặt Văn đứng đó khóe môi cong cong à, Vậy là phá vỡ được Tầng phòng ân thứ ba Tầng phong ân thứ tư Cũng chỉ còn một lớp nữa mà thôi Hắn chậm rãi đưa ngón tay lên cắn một cái Bôi máu lên đường khắc trên bia đá Đường khắc đó lẽ sáng đỏ rực, luồng khí lạnh từ sâu trong lòng đất dâng lên, mạnh đến mức áo của văn bị thổi phần phật. Thứ mà tổ tiên của văn nhắc tới, trong những cuốn sách cấm, thứ mà huyền môn bao đời tìm cách giấu giếm và chôn vùi đang ở dưới đây. Dưới lòng đất này, nơi mà người ta gọi là ngục chủ. Khi đã mở được phong ấn của âm ngục Hắn sẽ là người khống chế được ngục chủ Sẽ trở thành kẻ đứng trên tất cả Đám huyền môn này cũng chẳng có nghĩa lý gì cả Giữa cơn hỗn loạn Đám huyền môn kia cũng không có tán loạn quá lâu như văn đã tính toán Lão trưởng lão tóc bạc dơ cao cây phất trần hừ lên Chúng ta đường đường là huyền môn truyền thừa ngàn năm Là để cho thằng danh con miệng còn hơi sưa vắt mũi sao <cười> Giọng nói của ông ta vang lên Ông ta quát lớn Bậy trận Chỉ là tiếng hô nhưng đám pháp sư huyền môn còn lại Lập tức chuyển động như những cỗ máy Họ không còn đánh lẻ tẻ nữa Mà bắt đầu vào cuồng quay Họ lấy ra những cây pháp kỳ cắm xuống mặt đất Từng cây pháp kỳ tỏa ra Như cái đinh đóng chặt vào linh mạch của vùng đất này Gió nổi lên lồng lọc Một pháp sư trẻ quát lớn Thiên cương trấn quỷ Địa mạch hồi nguyên Những lá bùa trấn quỷ cứ như vậy Một hai ba bốn Bay vù vù ra ngoài Những lá bùa dán lên Từng lá pháp kỳ Làm cho phù văn cứ thế mà sáng lên rực rỡ 24 cột sáng giao nhau giữa không chung Tạo thành một tấm lưới khổng lồ Phủ xuống sân miếu Những con quỷ vừa định trồm lên thì lập tức bị bàn tay đè xuống. Nó dẫy đảnh đạch. Hàng loạt những trận pháp dần dần được khởi. Cả trong miếu bừng sáng. Đại trận Trấn ngục nhanh chóng hoàn thành. Ánh sáng phù văn tạo thành một cái bánh xe khổng lồ. Đang nghiền nát quỷ khí. Tất cả những con quỷ từ dưới khe nứt tràn ra. Bị ép lại. Khe nứt dần dần bị co hẹp. Cả chiến trường rung chuyển. Không nghĩ đến, đám pháp sư huyền môn lại còn có chiêu này. Xem ra họ không chỉ là đám có hư danh đâu. Mà họ thực lực cũng rất mạnh mẽ. Tên Văn vẫn đứng đó như một pho tượng. Hắn không nhìn về phía chiến trường. Cũng không hề quan tâm tới việc bầy quỷ đang bị trận pháp kia đẩy xuống dưới âm ngục. Tất cả sự chú ý của Văn là nhìn vào tấm bia phong ấn cuối cùng. Bởi lẽ... Đám tiểu quỷ Hoặc là những con đại quỷ Đối với văn cũng không có ý nghĩa Thứ hắn cần là sức mạnh Của người làm chủ của âm ngục Người ta gọi là ngục chủ Nhanh lên Tất cả các phong ấn Phải bị phá vỡ thật nhanh Thật nhanh <cười> Khi toàn bộ phong ấn bị phá vỡ Ngục chủ được giải thoát Ta sẽ có sức mạnh của ngục chủ <cười> Lúc đó ta sẽ có sức mạnh của ngục chủ <cười> Tập 2 Ngày mai sẽ đánh nhau ngút ngàn Tiếp mù thiên địa Ngày mai sẽ đánh nhau ngút ngàn lâu Bình nè Bình nè Bình nè Phải thừa nhận là Cái ông mặc này ông ấy ý nghe 7 giờ những cái âm mưu nó gây cơm. Cứ thằng nọ à thằng nọ bày mưu lừa thằng kia. Đó. Cứ thằng nọ bày mưu lừa thằng kia. À, thằng nọ à, đưa thằng kia vào chồng. À Nam ơi đồ nê, đồ nê ở dưới cái phần à Mô tả em ơi Liên tục là những cái âm mưu uh -huh. Âm mưu chẳng chịt âm mưu Ghê cơm Ngày mai chúng ta sẽ Xem à, thằng, thằng, thằng, thằng nọ thì, thì bảo mày là Bảo thằng kia mày là quân cờ Trong bàn cờ của tao thôi Qua một hồi đánh nhau tùm lum Thì thằng kia nó quay lại No no no no no, no. Bạn mới là quân cờ trong bàn cờ của tôi Hai thằng nó đang Nó đang uh, uh, Đang bảo nhau là quân cờ của nhau Thì thằng thứ ba nó bảo Các bạn chỉ là quân cờ Trong bàn cờ của tôi Ê, Sau đó là cuối cùng loanh quanh tôi bảo là Các ông chỉ là quân cờ Trong chương trình của tôi Tôi còn đang hí hưởng như thế thì thằng mặc Tác giả nó bảo là Ông cũng chỉ là cái thằng đọc truyện Trong bàn cờ của tôi <cười> Tuổi gì? đã ăn thua Thật ra nó cũng đúng rồi các bạn Có một uh, Ai đó đã nói Em hello chị Thanh Hương Em chào chị gái của lòng em Có một uh, Có một, uh, một, một, một, một Một vị Đại trí nào đó Đã từng nói Thế giới là những bàn cờ khổng lồ À, có những người tưởng rằng Là Mình đã nắm Trong tay tất cả Kịch bản này nó Nhưng hóa ra thì Đến lúc nhận ra thì Họ cũng chỉ Nằm ở trong cái kịch bản Của một ai đó Đúng không ạ cái, cái câu nói đó ngẫm ra Thấy nó nó chi lý, nó chi lý vô cùng, nó đúng vô cùng. Ngày mai thì chúng ta sẽ xem xem nó như thế nào nha các bạn. Con quỷ mõm bị vây một bên. Mắt bị vây một bên. Không biết là do sao. Nhưng có lẽ là cũng đã đến lúc thì con quỷ mõm phải... Phải thực sự đối mặt thôi. Bởi vì không phải lúc nào Mạc hay là đại ca Tô Minh. Hay là đại ca của đại ca như là Lão Bạch. Sẽ xuất hiện mà cứu giúp nó cả. Bởi vì chúng ta vẫn biết là con quỷ mỏm nó có cái xuất thân. Nó cũng rất là ghê gớm. Nó không vừa. Đúng không ạ? Ok. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Nhái Nguyễn Ngọc Ngạn à